Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 100, hồi 48, giá trị anh hùng, phần tiếp. Trong con mắt của Tiểu Phi, Lâm Tiền Nhi không những là tiên nữ, mà còn là thánh nữ, cho nên hắn không những đoan quyết với lòng mình. Vành mua chai đá của kinh vô Mạn chợt hé nụ cười thật nhẹ không ai thấy được cái cười của hắn vì nó nhất ra chưa chọn đã tắt ngay luôn cả hắn, có lẽ hắn không nhớ mình có cười không, nếu có thì lúc nào. Nếu có ai nhìn mắt thấy vành môi hắn động đậy, nhất định cũng không biết đó là cái cười của hắn. Hắn cười thật kỳ cục, vì da thịt trên mặt hắn không quen hoặc không hề biết cử động theo một cái cười. Da mặt trên mặt hắn chai như da cá đuối. Hắn không giờ chịu cười bởi vì theo hắn Cười có thể làm cho con người mềm yếu Nhưng cái cười của hắn bây giờ có khác Cái cười y như cây kiếm Chỉ có điều kiếm làm cho người mang thương Còn cái cười này sẽ làm cho tim chảy máu Chỉ có mỗi một mình tiểu phi không hiểu nổi Hắn nói Người thì có 8 phần giết được ta Nhưng có hai phần nữa ta có thể giết được người Kinh vô mạng đáp Bà đã nói không giết người Thì ta không bao giờ giết Tiểu phi mím môi. Không được. Kinh vô mạng nón, ta muốn ngươi sống để xem. Câu nói của hắn chưa dứt thì ánh kiếm lóe lên. Hai đường kiếm lên như hai đường điện xẹt chéo qua nhau, nhưng còn có một thứ ánh sáng thứ ba. Ánh sáng này nhanh hơn hai ánh sáng trước, thật nhanh và thật ngắn. Chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả ánh sáng đều tắt ngấm. Tất cả những cử động đều ngừng lại. Kiếm của Kinh vô mạng đã ghi vào bảng vai của Tiểu phi. Nhưng chỉ sâu độ vài phân Kiếm của Tiểu Phi Chữa ngay vào ít hầu của kinh vô mạng Cách xa 3 phần rưỡi Bả vai hắn màu đất ứa ra ngoài áo Chảy dài xuống áo Nhưng tại sao mỗi kiếm của kinh vô mạng không thể sâu hơn Nơi bả vai của hắn Cắm riêng riêng một ngọn phi đao Tiểu Lý phi đao Bằng một ma lực nào Khiến cho Lý Tẩm Hoan phóng nổi ngọn phi đao Ra mặt của hai cha con họ Long Tái nhợt Tay trần ruột bắn Họ thuộc lui từng bước Từng bước đến xuất khắp tường Lý tầm hoan đã đứng lên Kinh vô mạng từ từ quay lại Ánh mắt của hắn chơ chơ Thật lâu hắn vụt nói Hay lắm Lý tầm hoan mỉm cười Không phải hay Chỉ tại các hạ xem thường tôi Không coi tôi vào đâu cả Nếu không chưa chắc tôi đã làm như thế Kinh vô mạng cười nhạc Các hạ có thể lừa được mắt tôi như vậy Đủ thế bản lãnh cao hơn rồi Lý Tầm hoang điểm đảm Tôi không thể hạ lừa các hạ đâu Tôi chưa hề nói Tôi không thể phóng đạo Cái đó là do chính các hạ tưởng như thế Chính mắt các hạ đã nửa các hạ đấy Chầm ngắm một lúc Kinh vô mạng nói từng tiếng một Đúng thế Lỗi chính tại hạ Lý Tầm Hoan thở ra Ai... Tốt lắm Các hạ tuy là độc thuộc Nhưng không phải là hạ tiểu nhân Kinh vô mạng lử mắt về phía hai cho con Long Tiêu Vân. Tiểu nhân không xứng là độc thủ Lý Tẩm Hoan nói. Hay, các hạ hãy đi đi. Kinh vô mạng giết sọng. Tại làm sao các hạ chẳng giết ta? Lý Tẩm Hoan nói. Tại vì chính các hạ cũng không có ý giết người bằng hữu của tôi. Kinh vô mạng nghiêng đầu dòm ngọn đau trên vai mình. Hắn hỏi thật chậm. Nhưng... Ta cố ý phế bỏ hắn một cánh tay cơ mà Lý Tầm Hoan gật đầu Tôi biết Kinh vô mạng hỏi Thế sao ngọn đạo gắt hạ phóng trực ra ngoài thật nhẹ như thế Lý Tầm Hoan nói Người cho tôi một tôi xin trả lại ba Kinh vô mạng ngưỡng mặt nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan Hắn không nói lời nào Tiếng mắt hắn thật đặc biệt Giống giống như hắn nhìn thượng quan kim hồng Lý Tầm Hoan nói tiếp Tôi còn hai chuyện muốn hỏi Kinh vô mạng nói nói đi Lý T tầmm Hoan nói quả thật tôi đã phóng ngọn đauo này vào mình của 76 người nhưng trong đó có 28 người không chết những người chết đều thật đáng chết kinh vô mạng m miệng làm thi Lý T hoan ho nhỏ mấy tiếng và nói tiếp trong đời tôi tôi chưa hề giết lầm người nào vì thế tôi hi vọng các hạ sau này giết người có lẽ nên có vài phút cân phân Lại lặng thinh một lúc khá lâu Kinh vô mạng ngó Lý Tẩm Hoan Tôi cũng có một việc muốn nói Lý Tẩm Hoan đáp Xin nghe Kinh vô mạng gần từng tiếng Từ trước đến nay Ta không bằng lòng chịu của ai một lời giáo huấn Cũng không bằng lòng cho ai giáo huấn Hắn chấm dứt câu nói Bằng một cái đập thật mạnh vào cán ngọn phi đao Ngọn đao lút sâu vào vai hắn Chỉ có thấy cán Máu từ vai hắn phọt ra Thân hắn hơi lảo đảo Nhưng mà hắn vẫn trơ trơ Vành môi, khóe mắt của hắn không hề may động Hắn không nói thêm một tiếng nào Cũng không thèm ngó đến ai Hắn bước nhanh ra cửa Hắn đi thật thẳng thật vững Như hồi hắn mới bước vào Anh hùng Sao lại gọi là anh hùng Chẳng lẽ anh hùng là như thế ấy Có người đã thay mặt cho anh hùng mà định nghĩa Giết người như ngoé Đánh bạc như điên Uống rượu chết bỏ Mê gái không ca nổi Không hoàn toàn sai Nhưng không tuyệt đối phải là như thế Anh hùng có thể có nhiều thứ Nhưng anh hùng như Lý tầm Hoan Thì trên đời này chắc không được mấy người Thần sắc của Tiểu Phi thật là sơ xác Hắn thở dài sườn sượt Suốt đời hắn Chắc không còn dùng kiếm được nữa Lý tầm Hoan nói Hắn hãy còn tay phản mà Tiểu Phi đáp Nhưng hắn quen dùng tay trái rồi Nếu dùng tay phải Nhất định sẽ chậm hơn nhiều Đối với người dùng kiếm Mà nói chậm Thì đồng nghĩa với chết rồi còn gì nữa Tiểu Phi là con người Không bao giờ biết thở dài Bây giờ hắn thở dài Không chỉ riêng cho kinh vô mạng Mà còn cho cả hắn Lấy tầm hoan nhìn hắn đâm đâm Một con người Chỉ cần có quyết tâm Thì cho giàu mất hẳn đi một cánh tay Thuận nhất thầy mất cả hai tay, phải dùng miệng cắn đọc kiếm vẫn lẻ như thường. Nếu một con người con cả hai tay nhưng thần khí bị mất đi, nhiệt huyết không còn thì cũng kể như là vô dụng. Trong đời con cả hai tay rất nhiều, nhưng người dùng kiếm thật nhạy hỏi có được mấy ai. Tiểu Phi lặng lặng nghe, ánh mắt hắn người người, hắn vội bước nhanh tới nắm chặt tay Lý Tằng Hoa. Tôi hiểu rõ ý anh rồi. Lý Tẩm Hoan nói Tôi biết anh sẽ hiểu rõ ràng mà Cả hai người nước mắt trào ra Nếu có người thứ ba chứng kiến Nhất định cũng sẽ vô cùng cảm động Chỉ thích một điều Là hai cha con của Long Tiêu Vân Lại không phải là hạn người như thế Họ chỉ lén lén bỏ đi Lý Tẩm Hoan đứng quay lưng về phía họ Và hình như hắn không để ý Tiểu Phi nhìn thấy Nhưng hắn cũng không nói một lời Cho mãi đến khi hai cha con họ Khuất ngoài cánh cửa Tiểu Phi mới thở phào Tôi biết anh muốn tha cho họ Lý Tầm Hoan nói Hắn đã cứu tôi Tiểu Phi nói Hắn cứu anh một lần Nhưng hại anh không biết bao nhiêu lần mà Lý Tầm Hoan cười Giọng cười ảo não Có những chuyện thật khó mà nhớ Nhưng có những chuyện thật khó mà quên đi Tiểu Phi nói Đó chẳng qua có những chuyện mà anh không bằng lòng nhớ đấy thôi Hắn có thể là một con người ít tuổi Ít trải đời Nhưng những nhận xét về cuộc đời của hắn thật là sắc bén Lấy thầm hoan thở ra <cười> Nhưng cũng có những chuyện mà giàu không bằng lòng nghĩ đến Nhưng lại lúc nào cũng cần hiện ra trong ấp Mãi không làm sao khắc cho nó được Đúng là nỗi thống khổ nhất của một kiếp người Tiểu Phi hỏi Còn anh thì sao? Anh chỉ nhớ chuyện người ta cứu anh. Còn thì tất cả đều hoàn toàn quên hết à? Lý Tầm hoan cười. Cũng có lẽ không phải hoàn toàn quên. Nhưng thật thì chưa hề cam thận. Bởi vì hắn cũng có nỗi thống khổ riêng của hắn. trầm ngâm một phút, Tiểu Phi vụt bật cười. cười. Bây giờ thì tôi mới biết. Kiếp sống của con người hoàn toàn chẳng công bằng. Lý Tầm Hoan hỏi Sao lại chẳng công bằng Tiểu Phi đáp Tỷ như có người rất lương thiện Chỉ bất hạnh làm sai một chuyện Thế mà phải mang mối hận trọn đời Chẳng những người đời đã không dung thứ Mà chính bản thân họ cũng không làm sao mà dung thứ được Lý Tầm Hoan làm thinh Hắn rất thông cảm cái cảnh Nhất thấp túc thành thiên cổ hận Tiểu Phi nói tiếp Những người như lòng tiểu vần Suốt đời Có thể chỉ là được một chuyện tốt Chỉ cứu anh được một lần Vì thế nên anh không khi nào cảm thấy hắn là con người xấu cả Lời lẽ của hắn lần lần ra chiều cảm khái Lý Tầm hoang trợ hiểu do ý hắn Hắn đã vì Lâm Tiên Nhi mà bất bình Hắn nhận rằng Lâm Tiên Nhi suốt đời chỉ làm sai có mỗi một lần Thế mà Lý Tầm Hoan không chịu tha thứ Yêu Tiếng thật đơn giản mà kỳ diệu Có lúc thật êm đềm Có lúc thật đau đớn mà cũng có lúc thật đáng sợ. Không chỉ nó có thể biến con người thông minh thành một kẻ ngu đần, mà nó còn làm cho người ta thành đuôi tối.